chưa hề vì mình mà thoát ra tiếng cảm ơn sao? Lý Tầm Hoan vẫn cúi mặt lặng thinh. Tôn Tiểu Bạch nhìn sững vào mặt Lý Tầm Hoan bằng một cái nhìn thật dịu dàng và nàng thở dài. Ông nội tôi thường nói rằng, một người nào mà không bao giờ nghĩ đến cá nhân mình thì kiếp sống của người ấy thật đáng thương. Lý Tầm Hoan đột ngột mặt cười. Ha <cười>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 vốn chưa có bỏ thành thì làm sao lại đi được? Tôn Tiểu Bạch cười lên ánh mắt. <cười> Ông nội tôi đã lo đưa hắn đi thì làm sao hắn lại không đi được? Cặp mày của Lý Tầm Hoan lại nhướng cao hơn nữa. Như vậy là lão Tôn gia đã Hắn chợt gập mình xuống ho sặc sụa, cùng một lúc hắn mới khu mình xuống. Lý Tầm Hoan bỗng nghe choáng váng, hơi rượu xông lên tận óc mà hắn muốn gục luôn.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 Tiểu Bạch rót cho hắn đầy một chén nữa và cười Bởi vì tôi và Thám Hoa đang uống rượu kinh Tự nhiên tôi phải làm cho Thám Hoa say Vì bất cứ người uống kinh nào Cũng đều muốn làm cho đối thủ của mình say trước Có đúng thế không? Lý Tẩm Hoan gật gật Đúng Đúng Quả là đúng Quá Hắn uống luôn một chén nữa Và hắn gục luôn xuống mặt bàn Lần này thì quả thật hắn say Không còn hượng nói